tự nhiên chạy đi gây loạn cái gì chứ nay nay kế hoạch của anh đã bị bà làm hỏng mất rồi c h ư ơ một nghìn tám trăm bảy mươi chín lúc trước nên bóp chết bà ta miên miên đã nói phu nhân jones đang cố tình thả câu cố ý tung tin để chờ bọn họ mắc b ấy miên miên còn bình tĩnh được sao mộ dung phu nhân đã từng trải như thế lại không giữ nổi kiên nhẫn chứ đ ầ u mộ dung miên tự nhiên loạn hết cả lên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 tốt nhất là tìm được bà ấy trước khi phu nhân jones dùng bà ấy để uy hiếp chúng ta quý miên miên nhớ tới vẻ mặt giảo hoạt của phu nhân jones thì càng lo lắng nhưng n h ỡ không tìm thấy thì sao vậy thì chỉ có thể đợi đợi phu nhân jones tự dẫn xác tới thôi phu nhân jones muốn tiền của anh nếu bà ta bắt được mộ dung phu nhân vậy thì chắc chắn bà ta sẽ tới tìm bọn họ Trước 1880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 t ư ờ h ồ như thể mộ dung phu nhân chưa hề mất tích khác hẳn với vẻ mặt bồn u chồn của quý miên miên sao anh chẳng sốt ruột chút nào thế n h ớ đâu bà ấy gặp chuyện không may thì phải làm sao mộ dung miên chấn an cô sẽ không gặp chuyện gì đâu yên tâm đi bọn họ còn muốn dùng mộ dung phu nhân để đổi lấy một số tiền lớn sẽ không lấy tính mạng của bà ấy cứ chờ là được anh nói thế quý miên miên càng không tin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 mộ dung miên xoay người tới nhà để xe bình tĩnh khởi động xe lái xe vào trong sương ngủ rất nhanh liền không nhìn thấy trên lầu quý miên miên vẫn còn ngủ say vẻ mặt tan yên vô ưu vô lo khi có mộ dung miên ở bên tự nhiên lại trở thành tao có liên tục trở mình trên giường tựa hộ như đang tìm kiếm dáng dấp thường ngày quen thuộc kia mộ dung miên lái xe đơn độc một mình thong thả chạy trên đường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 nét mặt mộ dung miên vẫn bình thường như cũ giống như là đã đóng băng không có nửa phần cảm xúc phu nhân john k i n h thường nói ơ vẫn còn có khí lực vẫn còn chưa chết sao chợt chợt thật là một người mẹ tốt à đáng tiếc con trai lại không phải là con trai tốt các n g ư ờ i g i à u diếm thật tốt mộ dung trí hoành đến chết cũng không biết rằng con của mình vốn di đã sớm chết rồi mộ dung miên mẹ cậu đối xử với cậu thật tốt quá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 trong lòng mộ dung phu nhân biết phu nhân jones cực kỳ độc ác b à rất sợ mộ dung miên sẽ xảy ra chuyện lúc này bà chỉ có thể vực tinh thần lên t r ư ớ c 1884, n ó chính là con trai của cô phải không mộ dung phu nhân mắng cô cô nói b ậ y con gái của cô mới là con hoàng nó là con tôi anh chính là mộ dung miên phu nhân jones liếc một cái nhìn mộ dung miên vẫn đang r ừ n g r ừ n g cười lạnh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 trực tiếp cầm lấy bút ở d ư ớ i ký không có nửa điểm do dự chương một nghìn tám trăm tám mươi bảy tình nghĩa này anh phải trả lại tựa hồ đối với anh mà nói ký xuống tờ giấy chuyển nhượng kia cũng không làm tổn thất phần nào của cải mà chỉ là một tờ giấy vụn mộ dung miên ký tên xuống cầm lấy cho john phu nhân nhìn tên kia đích xác là mộ dung miên anh ký nhanh như thế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 con đi nhanh đi cho nên bà lao tới chỗ phu nhân jones nhưng rốt cuộc vẫn là đánh giá thấp lòng dạ độc gác của đối phương tay mộ dung miên đang tún phía sau mộ dung phu nhân đột nhiên bung ra mặc cho bà co quắp ngồi dưới đất cũng không quản xoay người đi tới trước mặt phu nhân jones còn đang run rẩy s ù i bọt mép lúc này bà ta gãi đến mức làm cho phần d a lộ ở bên ngoài đã mơ hồ nhìn thấy máu thịt cả người gần như không còn ý thức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 sau đó đem bà ta ném vào trong hỏm kính mà mới vừa rồi mộ dung phu nhân đã phải nằm qua bà ta vừa nằm xuống rán rết liền lập tức bỏ lên trên người nhất là trên người bà ta mùi máu tươi rất n ồ n g trên cánh tay miệng vết thương trên cổ không ngừng chảy máu rất nhanh t r ù n g độc đã bỏ đầy trên vết thương phu nhân johns lăn lộn ở bên trong co có cáp têu rên đối với bà ta mà nói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 một tên chính khách hám lợi đen lỏng một lao già không trở thủ đoạn nào mộ dung miên trầm biếm nói chuyện vui vẻ còn không phải là một cuộc chiến ngươi chết tôi sống sao nói như thế nào để khiến cho tôi biết điều một chút chắp tay đem toàn bộ gia sản truyền lượng hay là nói việc ông báo thù cho vợ mình như thế nào anh dừng lại một chút châm chọc nói không đúng thấy ông thế này đoán chừng sẽ không báo thù cho vợ của mình đâu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 lưới dao mỏng và sắc bén trong tay anh thoang cái xẹt qua đúng cổ tay tên hộ vệ kia khí lực của anh lớn vô cùng cắt đứt gân cổ tay hắn trong nháy mắt máu tươi phun ra mộ rung miên thật nhanh khom lưng nhạt súng của hắn rơi trên mặt đất lên nhắm ngay vào bờ răng hết thể phát sinh quá nhanh quả thực có thể nói là không kịp nhìn tất cả biến hóa chỉ trong nháy mắt tình hình hai bên đột nhiên đảo ngược hoàn toàn khiến cho bờ r ă n không kịp phản ứng nữa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 thân thể bờ dân k h ẽ run mới vừa rồi hắn còn cho là mình nhất định có thể khống chế hết thảy tuyệt đối có thể làm cho mộ dung miên biết điều một chút nghe theo mình thế nhưng làm sao trong nháy mắt chính mình liền từ ưu thế hoàn toàn biến thành tình thế không thuận lợi lúc này cuối cùng bờ dân cũng nhớ ra bà vợ của mình hắn liếc mắt nhìn phu nhân j u n e đang nằm ở trong hòm kính bị rắn g i ế t bỏ khắp người nhất thời bị làm cho sợ đến hai chân run run quý miên miên nhìn thấy bờ r ă n đột nhiên cười một tiếng lộ ra một hàm răng trắng cùng lúc đó cô d ơ một chân lên sau đó nặng nề hạ xuống giẫm lên trên người một trong hai tên hộ vệ trên mặt đất đang kêu trên kia tên hộ vệ kia lại hét thảm một tiếng nữa xương sườn trước ngực không biết bị g â y m ấ y cái quý miên miên ha hả cười nói là ông nói muốn để cho tôi đ ế m thử mùi vị đàn ông châu âu các người đúng không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 ông không biết xấu hổ tôi sẽ thành toàn cho ông không cần cảm ơn tôi bờ d â n nhìn cô gái phương đông nhỏ x i n h kia đang mỉm cười vui vẻ đi tới chỉ cảm thấy giống như là nhìn thấy ma quỷ từ địa ngục bỏ đến cô dừng lại cô dừng lại chúng ta chúng ta thương lượng được không mộ dung miên t r ầ m biếm tôi cảm thấy có lẽ chúng ta không có gì cần phải thương lượng nói xong anh đột nhiên xoay người một cái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 không mệt không đau hôm nay thật sự sảng khoái lẽ ra nên sớm đánh bọn họ một bữa thông khoái như vậy mộ dung miên luông chiều vớt ve mặt của cô quý miên miên nhìn bờ dân vẫn co quắp trên mặt đất một chút nói hoảng bét không phải em đánh chết hắn rồi đấy chứ mộ dung miên nụ cười ôn nu nói anh vốn không muốn để cho hắn sống chương một nghìn tám trăm chín mươi chín van xin ngươi tha cho ta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 tuyệt đối sẽ không quên mất bà đâu phu nhân jones mộ dung miên thản nhiên nói tôi tới nhìn mặt bà lần cuối cùng tạm biệt phu nhân jones lắc đầu hai con ngươi rất nhanh co rút hoảng sợ không không van xin cậu thà tôi chương một n chín t bầu trời nhanh sáng cần phải tiễn bà về tây thiên không được đừng có giết tôi van xin cậu đừng có giết tôi tôi có thể cho cậu rất nhiều thứ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 Miên miên, ôi chao tới đây quý miên miên có mộ dung phu nhân đi qua gọi em làm gì mộ dung miên hướng cô ra hiệu động t á c cắt cổ quý miên miên lập tức h i ể u được được biết rồi trước tiên anh đỡ lấy trước tiên quý miên miên đem mộ dung phu nhân đưa cho anh sau đó t ú m phu nhân j o h n lên phu nhân johns ợ hãi không tôi h tôi sai rồi đừng có giết tôi đừng có giết tôi